Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư Chương 5 Thiên Địa Linh Nguyên Tháp 2 Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Hoi Gian Đổi mới 2013-12-28 đến 12 đến 0 giờ 34 phút 20 số lượng tử 3290 Nhìn thấy tình huống như thế Con lửa nhỏ Nhưng là phát họa Gào khan một tiếng Cho thể diện mà không cần Cho rằng tu vi tăng trưởng liền lợi hại Xem ca nắp mặt quyền Thanh ảnh ló lên Con lửa nhỏ trong thời gian ngắn liền đến trước mặt lão nhân Một móng hạ xuống Chính là trên mặt lão nhân Lão nhân ngẽ tránh không kịp Mắt thấy trên mặt liền muốn nở hoa rồi Đột nhiên Lão trên thân thể người tuôn ra một tầng trắng nón như ngọc ánh sáng Hình thành vòng bảo vệ Đem lão nhân hộ ở phía dưới Âm trắng nón lồng ánh sáng tuy rằng lung lay một thoáng Nổi lên chút sóng gợn nhưng không có bị phá tan Bia nó cứng quá Con lửa nhỏ rút lui chừng mắt tia sáng kia Trong miệng kêu lên móng đều bị làm đau Tiên thiên linh bảo Đinh nhạc cả kinh Vội vã lấy ra cản sơn tiên Xong tới Ông đại hắc cầu suýt chút nữa Cắn được đầu lưới Ông lão này tại sao lại lấy một cái bảo bối Ba người đem lão nhân vây quanh Ở giữa trừng hai mắt Có chút sườn sốt Một con trắng noán bát ngọc từ lão nhân chán thăng ra Tỏa ra nồng nặng trắng noán ngọc quang Tiên thiên linh bảo Quy thế hào không bảo lưu tản ra Trung phẩm tiên thiên linh bảo Đinh nhạc phán đoán Lão nhân mỉm cười Nhìn vi cùng nhau ba người Cười nói Mấy vị đảo hữu vẫn là trở về đi thôi Miễn tổn thương hòa khí Nguyên lai ngươi lại lấy cái tiên thiên linh bảo Không trách lớn lối như vậy Long con lừa nhỏ sắc mặt cam khổ Nây tít mắt nói rằng Không ngừng mà ma nha Làm sao bây giờ Đại hắc cậu lo lắng lại đá cái thiết bàn Không khỏi hỏi Ta thử xem Đinh nhạc không cam tâm Cản sơn tiên tỏa ra tia sáng màu vàng quất tới Thượng phẩm Cản sơn tiên lực đảo rất lớn Lão nhân dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng Liền bị đánh lạc đám mây Một đầu tắm ở trên đất Tuy rằng có linh bảo hộ thân Nhưng vẫn là đầu váng mắt hoa Tiên thiên linh bảo Lão nhân không khỏi kêu sợ hãi Một đóa tiên vân hiện lên ở dưới chân Vội vã chạy trốn Nhưng là muốn chạy trốn Muốn chạy Con lửa nhỏ nổ lên gào khan Như một làn khói chuyển tới trước mặt lão nhân Lại là một móng bước lên Tuy rằng lão nhân có linh bảo hộ thân Nhưng rõ ràng khuyết thiếu thần thông pháp thuật Mà cái kia Linh Bảo cũng là phòng hộ có thừa, nhưng cũng thiếu hụt sức công phạm. Hơn nữa nhìn dáng vẻ ông lão này được này Linh Bảo cũng không đến bao lâu. Linh Bảo vận dụng cũng không thuần thục Không phải vậy này Linh Bảo sẽ không như thế vô dụng. Địa tiên hậu kỳ, nhưng là không có phát huy ra nên có quy lực. Chỉ có thể từng đảo từng đảo pháp lực dường như dài lụa giống như quét ra Cùng con lửa nhỏ xây dưa lên Uông ta thôn Đại hác cầu chạy tới Lại là sử dụng thiên phú thần thông Nhất thời sắc trời tối sầm lại Cái miệng lớn như chậu máu cắn Bát ngọc ánh sáng tỏa sáng Lão nhân vội vã thôi thúc bát ngọc Pháp lực đưa vào Đinh nhạc tiến lên Cảm sơn tiên không ngừng mà quẩn, từng đảo, từng đảo hào quang màu vàng đất đánh ra. Có khu sơn cản nhạc chi lực, để lão nhân lồng phòng hộ đều sóng lớn bất bình, liên tục lay động. Đạo hữu, nếu như đem thiên địa linh nguyên tháp tương mượn, chúng ta lập tức liền đi. Đinh nhạc trong tay không ngừng mà hô. Lão nhân nộ phát trùng thiên cũng không lên tiếng Chỉ là thôi thúc bát ngọc bảo vệ tự thân Đây là một mai rùa Rất rắn Ông lão pháp lực lại không yếu Trong thời gian ngắn vẫn đúng là không bắt được hắn Làm sao bây giờ Đại hác cẩu liên tục sử dụng mấy lần thần thông Không khỏi có chút không còn chút sức lực nào Mà đinh nhạt sử dụng cảnh sơn tiên Pháp lực cũng là tiêu hao khá lớn. Chỉ có con lửa nhỏ vẫn như cũ như lúc ban đầu, nhảy nhót vui vẻ, một móng một móng nền xuống thanh thế kinh người. Trước tiên nhốt lại hắn, mối thù đa kết làm, vậy thì không thể để cho hắn chạy. Đinh nhạc nói, đột nhiên vừa phát lực, một soi đánh ở lão trên thân thể người. Hố không kịp đè phòng dưới đem lão nhân rút về tiểu cát sơn trong hang núi. Cô đinh nhạc miệng lớn thở dốc, vội vã toàn hạ khôi phục pháp lực, nhất thời tiên thiên linh khí chen chúc mà đến, hút vào trong cơ thể. Con lửa nhỏ cùng đại khắc vừa nhìn, liền ngay cả bận ngăn chắn cửa động, để lão nhân không có thể đột phá mà ra. A, các ngươi khinh người quá đáng. Lão nhân gào thép, pháp lực giải lùa vứt ra, đẩy bát ngọc muốn lao ra. Ta đánh a a a nhưng nginh tiếc hắn, nhưng là con lửa nhỏ móng, một móng liền đem hắn đánh trở lại. Ông ông lão, mau mau giao ra linh bảo, không phải vậy, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Đại hác cầu hung hăng dính lại lên, không ngừng mà uy hiếp, miệng rộng không ngừng mà cắn về phía lão nhân. Mà tiểu tử vào lúc này cũng chạy tới, đứng ở đại hắc cầu phía sau, hưng phấn liên tục không ngừng mà kêu gào, từng đảo từng đảo hắc pháp lực màu đỏ đánh về phía lão nhân. Tuy rằng cô lực không kịp, nhưng có chút ít còn hơn không đi. Điều này cũng làm cho lần đầu đánh nhau tiểu tử rất là hưng phấn. Súc sinh, đừng hòng. Lão nhân gào thép Nhưng pháp lực tiêu hao cũng là lợi hại Vội vã vận chuyển pháp lực Hấp thu linh khí khôi phục pháp lực Đinh nhạc khôi phục một chút pháp lực Chạm lên Cùng lão nhân đối diện Nói rằng Đạo hấu nếu như giao ra thiên địa linh nguyên tháp Chúng ta nhất định rời đi Tuyệt không làm thương hại đạo hấu tính mạng Làm sao Đừng hỏng Không chiếm được đáp án Đinh nhạt lại là một roi xuống Đem lão nhân giật cái té ngã Rất là chật vật Lão nhân trong lòng án khổ Này bát Ngọc Hán tế luyện thời gian không nhiều Ui lực không phát huy ra được Hôm nay nhưng là khó đoán sống chết Nghĩ tới đây Lão nhân không khỏi do dự không quyết định Nhìn thấy nhất thời không bắt được lão nhân Đinh Nhạc không khỏi cao mày. Lão nhân pháp lực so với bọn họ thâm hậu hơn nhiều. Hơn nữa khôi phục pháp lực cũng là rất nhanh. Tiếp tục như vậy đánh 10 năm, 8 năm đều không nhất định. Ta đến bố cái trận pháp trước tiên nhốt lại hắn, lại nghĩ cách. Đinh Nhạc nói rằng vội vã bay người lên. Quan sát tiểu cát sơn địa thế. Đinh Nhạc suy nghĩ một lúc lâu liền lấy ra cản sơn tiên Một roi xuống Cản sơn tiên dài ra theo gió Có dài mấy trăm trượng ngắn Oanh Cản sơn tiên đánh ở một tòa ai trên núi Ánh sáng lói lên Nhất thời Núi nhỏ phát sinh nổ vang nổ vang Dĩ nhiên về phía trước được rồi mấy trăm trượng Khu sơn cản nhạc Đây chính là cản sơn tiên năng lực Sử dụng này một soi Đinh nhạc không khỏi sắc mặt nhất mạch Vội vã hạ xuống đám mây Khôi phục pháp lực Nhưng là này một soi để hắn pháp lực cạn kiệt Vẫn là cảnh giới quá thấp Đinh nhạc thở dài nói Chân tiên đỉnh cao tu vi khiến dùng thượng phẩm tiên thiên linh bảo Nhưng là dùng không hai lần sẽ không có pháp lực qua một lúc lâu, Đinh Nhạc khôi phục pháp lực, liền lại đứng dậy, hô sơn cản nhạc. Đến đến đỉnh đỉnh. Tiêu hao 9 ngày, Đinh Nhạc mới sốt cuộc đại cáo thành. 9 tòa núi nhỏ vây quanh tiểu sơn, hình thành trận thế. Mà mấy ngày nay bên trong, con lửa nhỏ cùng đại hắc không ngừng mà vây chặt lão nhân. Phòng ngừa lão nhân phá vòng vây mà ra. Điên nhạc đi tới trước đồng Con lừa nhỏ cùng đại khắc cầu Rốt cuộc thở vào nhẹ nhóm Mấy ngày nay pháp lực liên tục tiêu hao Nhưng là để bọn họ mệt mỏi rất nhiều Trên người cũng có lão nhân sở tạo thành mấy vết thương Từng cái từng cái đều là cường trống Mà lão nhân cũng là hai mắt tơ máu lan tràn Trên người cũng có thêm mấy cái vút chó vết thích Chán đại não môn càng là xanh tính một mảnh, rõ ràng để con lửa nhỏ thực hiện được. Đạo hướng tội gì đến tay, nhìn thấy tình cảnh này, Đinh Nhạc không khỏi than thở. Trong lòng có chút không đành lòng, nhưng nếu để cho hắn buông tha lão nhân, Đinh Nhạc nhưng là không thể. Nhân quả đã kết làm, liền không phải có thể tùy ý thả xuống. Hơn nữa đang ở hồng hoang. Tăng lên thực lực của chính mình rất là trọng yếu. Mà tiên thiên linh bảo chính là đạo lý quyết định, không thể bỏ qua. Nhớ tới hồng hoang đại địa tàn khốc hoàn cảnh. Đinh nhạc sờ khắc này nhưng là không thể không đoạt bảo. Cậu Sơn tỏa linh, lên. Đứng ở giữa trời, đinh nhạc cầm cản Sơn Tiên, ngắt lấy pháp quyết, một đạo pháp lực đánh ra ngoài. Nhất thời... Chín tòa núi nhỏ ánh sáng lói lên Trên ngọn núi nhỏ thêm ra một cái vòng xoáy Khổng lồ hấp thu chi lực tuôn ra Trong thời gian ngắn liền đem tiểu cát sơn phạm vi mấy dặm linh khí hấp thu hết sạch Ngưng Âm âm âm nổ vang 9 tòa núi nhỏ nhất thời dân trào ra bàng bạc linh khí Hình thành một tầng linh khí cháo Đem tiểu cát sơn gắn vào phía dưới Cửu sơn tỏa linh trận bất quá là cách đơn giản trận pháp Là đinh nhạc từ cản sơn tiên bên trong ngộ ra đến Có phong tỏa linh khí Làm mệt mỏi hiệu quả Đảo hữu vẫn là từ bỏ chống lại đi Chúng ta nhất định sẽ lưu đảo hữu một mạng Đinh nhạc đứng ở giữa trời Quay về bên trong đồng lão nhân hô Mà con lửa nhỏ bọn họ giờ khắc này Nhưng là đi tới 9 tòa núi nhỏ trên Hấp thu linh khí, khôi phục pháp lực, hờ. Lão nhân không chịu thua, lạnh xem một tiếng, là thua là thắng còn chưa chắc chắn, đảo hữu nhưng là lạc quan. Dứt lời, lão nhân nhắm mắt ngồi xiếp bằng trên mặt đất, chỉ là thôi thúc bát ngọc phòng hộ từ thân. Lão nhân một lòng phòng hộ. Đinh nhạc cũng là không có bao nhiêu biện pháp, chỉ có thể không ngừng mà tiêu hao lão nhân pháp lực không ngừng mà cùng con lửa nhỏ đại hác cẩu luôn phiên ra trận. Tiểu tử thỉnh thoảng cũng tập hợp cây náo nhiệt. Liện như vậy, bát ngọc ánh sáng không ngừng mà lấp lói, phòng hộ Mà lão nhân cũng là sắc mặt càng thấy trắng xám Nhưng là pháp lực tiêu hao gần đủ rồi. Mà tiểu cát sơn tiên thiên linh khí giờ khắc này đều bị trận pháp hấp thu lấy hầu như không còn. Rất ít không có mấy Pháp lực nhưng là không thể trở về phục Thêm một lần nữa Ông lão này không xong rồi Đại hát Cẩu hưng phấn giống to Một móng vuốt một móng vuốt ra tay Cũng không sử dụng thần thông Xem ca làm sao làm thịt ngươi Con lừa nhỏ gào khan nhảy nhót Nhìn chầm chầm bát ngọc trực tỏa ánh sáng Một cái tiên thiên linh bảo A Ngay khi lão nhân sắp pháp lực tiêu hao thời gian, lão nhân đột nhiên mở mắt ra. Trong tay ánh sáng lói lên, một cây màu thiên thanh ba tầng tiểu tháp xuất hiện ở trong tay hắn. Linh quang phân tán, nhìn thấy bào tháp. Đinh nhạc liền biết vậy thì là tiên thiên linh bảo thiên địa linh nguyên tháp. Không khỏi một trận trong lòng hừng thực. Ông lão chịu thua. Bất hóa hiện tại không riêng là một cách linh bảo sự tình Đem hai cách linh bảo đều giao ra đây. Ca tha ngươi một mảng. Con lửa nhỏ một mặt cao hứng hô thắng lời trong tầm mắt A, hừ. Lão nhân hừ lạnh cũng không tiếp lời trong tay bảo tháp đột nhiên run lên một món đồ nhất thời lạc ở trên tay. Một mùi thơm nhất thời tràn ngập ở trong sơn đồng khiến người ta không khỏi tinh thần chấn động. Linh Đài Thanh Minh Đinh Nhạc Ngưng thần vừa nhìn Lão nhân trong tay nhưng là có thêm một viên to bằng nắm tay trái cây Trái cây hiện xanh ngọc Tỏa ra ôn hóa bạch quang Mặt trên hoa văn nằm dày đặc Lộ ra một luồng huyền bí Mơ hồ Trái cây chu vi có thật nhiều cảnh tượng hiện ra Có tiên nữ tán hoa Có địa súng kim liên Có tử khí đi về đông, có hốn đổn khí tràn trề vân vân. Đây là cái gì? Con lửa nhỏ cả kinh nói, này rõ ràng là một tôm linh vật, không phải vậy sẽ không có như thế khí tưởng. Đại hắc cầu mê tít mắt, hỏi mùi thơm đều là tinh thần sảng khoái. Pháp lực đều khôi phục không ít, hận không thể đoạt tới. Tiểu tử cũng là đánh mũi. Mắt mạo kim quang thật sống ngụm nước đều chảy ra Tiên thiên linh can kết quả Đinh nhạc đột nhiên cả kinh nói Phổ thông linh can kết quả sẽ không có như thế khí tượng Lão nhân xem trong tay trái cây cũng là trong lòng nóng lên Không khỏi nuốt nước miếng một cái Tiếp theo không chút do giữ đen trái cây nuốt vào vào trong miệng Động thủ Đinh nhạc mấy mắt không khỏi nhảy một cái Lập tức phản ứng lại Toàn thân pháp lực đều đưa vào cản sơn tiên bên trong Một thoáng quất tới Ẩm một tiếng nổ vang Bát ngọc phòng hộ rốt cục phá nát Bát ngọc không khỏi gào thét một tiếng Rơi xuống trên đất Mà lão nhân Thì một thoáng liền bị đánh ở trên vách núi Miệng lớn thổ một ngụm máu tươi Thiên địa linh nguyên tháp cũng là rơi xuống trên đất Đinh nhạc đang chờ tiến lên, lão trên thân thể người đột nhiên tuôn ra một luồng mãnh liệt khí thí trên người tinh khí phân tán. Thiên tiên, đinh nhạc biến sắc, khó coi lên. Vội vã vung một cây soi cuốn lên trên đất bát ngọc cùng thiên địa linh nguyên tháp. Lôi kéo tiểu tử kêu đại hác cầu cùng con lửa nhỏ vội vàng lùi về sau. Xin mời quan tâm một thoáng thu gom một viên cảm ơn.